Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Ở lao vào công việc đó để kiếm tiền tiêu tiết Chị không có vốn sản xuất Nên chỉ làm công cho người ta Nhận khoán theo số lượng Nếu chăm chỉ ngồi từ mờ sáng đến xế chiều Lợi tức mang về Cũng thừa sức cho hai mẹ con Đón ba ngày xuân khoáng đạt Mùa pháo thứ nhất trôi qua Đúng như dự đoán Mẹ tâm kiếm được số vốn khá to Cuối năm sau chị lại hân hoan trở về nghề cũ Nhưng định mệnh Quái ác ập đến bất ngờ trong một ngày giáp tết Kho pháo phát nổ vì bất cẩn Gần 10 người không ai chạy thoát Cháy đen trong vũng lửa và khói thuốc Từ đó tâm về sống với một gia đình công giáo hết sức sổng tín Ngay bên cạnh nhà thờ Ông bà quản phúc nhận nuôi tâm Không phải vì thương hoàn cảnh côi cút của nó Cũng không phải vì cần người để sai vặt Mà vì niềm tin tôn giáo Coi đó là một việc lành phúc đức để được Chúa cha công bội hậu đời sau. Thật tình thì lúc đầu ông quản cũng có chút e ngại, bởi thời buổi nhiễu nhương, biết tin ai nuôi đứa bé xa lạ trong nhà, mai kia nó lớn lên biết đâu trở là tò võ nuôi con nhện, nhưng bà quản chỉ thiết khuyên: "Thôi ông ạ, phúc thật tám mối dậy thế nào, biết đâu đây chẳng là thánh ý Chúa định." Run rủi cho nó ờ, nó nó gặp ông với tôi. Nó ông thấy đấy bỏ cô cha từ bé Mẹ ở lại mới chết cháy. Đường cùng không thân thích thì mới phải vào xin tá túc nhà mình, nỡ nào mình xua đuổi cho đành. Từ đó, tâm vào làm con ông bà quản. Trong những công việc thường nhật mà tâm phải làm thì vất vả nhất có lẽ là sáng nào cũng phải dậy thật sớm đi lễ và ban đêm ngồi lần hạt mỏi tay mới được đi ngủ. Những lối lầm lặt vặt của nó tuy cũng bị bà quản phúc dày già luôn miệng, nhưng hình như đó chỉ là thói quen của một bà mẹ có trách nhiệm phải dạy con. Chỉ khi nào thằng tâm đi nhà thờ mà ngủ gật hoặc không thuộc nằm lòng những câu kinh nhật tụng thì cơn lôi đình của bà mẹ nuôi mới giáng xuống đầu nó. Này, muốn ở đây với bà thì sớm tối phải xưng năng đọc kinh lần hạt nhé. Làm lành tránh giữ phó linh hồn vào xác trong tay Chúa. Nhà bà không có thừa cơ mà chứa cái thứ thứ là khô khan nguội lạnh con cái ma quỷ đâu nhé. Tuy vậy, ở với cha mẹ nuôi cũng có một điều tâm hài lòng là không ai khuyến khích nó đi học. Cái này thì rất hợp ý nó, bởi chính nó cũng không thích đến trường vì thấy mình cao lêu khêu so với những đứa bạn cùng lớp, đã cao lại đen, thành ra dễ trở thành mục tiêu để lũ trẻ trọc ghẹo. Nó đòi nghỉ học, ông bà quản phúc không ngăn cản, rốt cũng được, miễn là chịu khó đi nhà thờ. 15 tuổi, tâm xin vào làm trong xưởng nấu cao su chế tạo vỏ ruột xe hơi ở gần nhà. Thời gian này Nhà nước vừa hô hào đổi mới tư duy, tiến sang kinh tế thị trường, nhưng vì không có vốn, xưởng máy của Tâm chỉ thu lượm vỏ xe cũ, nấu lại và chế biến dùng tạm bợ qua ngày. Mấy chục công nhân ai cũng thích Tâm, vì ai sai gì nó cũng vâng lời, không hề cái lạ. Và cứ thế nó ở đây liên tục 4 năm cho đến ngày bước sang khúc rẽ mới của cuộc đời. Đang là một thằng bé tầm thường, bị từ trong nhà đến xã hội coi rẻ và bạc đãi chỉ vì nước da đen sạm và mái tóc quăn tít, bỗng dưng nhờ cái thông cáo của chính phủ Mỹ nó được nâng cấp bất ngờ. Người này dành người kia giật, đưa qua đẩy lại như một món hàng khan hiếm. Chẳng những nó được ăn những bữa cơm ngon do nhiều khuôn mặt lạ đãi đằng mà còn có chút vốn liêm để tiêu xài rộng rãi cho chính bản thân. Hơn thế nữa, Giấc mộng lớn nhất gần như hoang đường mà trước đây không bao giờ nó dám nghĩ tới Thì chỉ nay mai sẽ thành sự thật Nó sẽ ngang nhiên ngồi máy bay sang Mỹ Vùng đất thiên đàng Mà nó hình dung một cách đơn giản Là chắc chắn sẽ gặp lại cha nó Bà Quản Phúc dươm dướm nước mắt Cầm mấy lạng vàng trong tay Làm dấu thanh giá rồi bảo chồng Giê-xu-ma <cười> nạnh chúa tôi cám ơn chúa tôi nọc nạnh vô cùng ông ạ Tôi có ngờ đâu mà có ngày hôm nay hạ chua giả công bội hậu cho ông với tôi ấy, vì đã nuôi dạy nó mấy năm nay. Rồi bà nắm tay Tâm và dặn. Xa, "Con con chàng bên này. Chớ cô thấy cảnh dòng sang và xa trước cán rổ nhé. Lúc nào cũng nghĩ tới mình là con cái Chúa. Sớm tối siêng năng đọc kinh cầu nguyện nhé. Rồi nhớ nhớ nhớ biện thư ngay vậy cho bố mẹ, bố mẹ khỏi sốt ruột nhé." Tâm mỏi lòng sột sùi một lúc rồi chia tay. Mọi chuyện diễn ra êm xuôi đúng như dự định. Chỉ hơn nửa năm sau, cái gia đình nhỏ bé gồm 3 người, Hậu Hiên và Tâm đã có mặt ở Batan trại tiếp cư. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net